nôm bài nho chữ về bổn sư thích ca mâu ni phật hoa chấm tiến thì ba bảng đi lại bằng liên tục này hôm nay tất cả lại chúng trở trang để chúng ta cũng dòng thượng nguyên dòng thượng nguyên tất là đại tại hội Kỳ Thọ Cấp Cô Động cách đây hơn 25 thế kỷ thì lúc bây giờ tăng đoàn của Đức Phật có đến 1.257 mà tất cả chúng ta ai tụng kinh cái phần mở đầu còn địch thấy giới thiệu tăng đoàn của Đức Phật 1.257 thì quý vị thấy rằng Ngài Đại Ca Diếp là một đệ tử lớn của Đức Thế Tôn, một trong thập đại đệ tử Nhưng mà có một điều là Ngài có một người đệ tử tên là A Kỳ Mạc Đa vị tỷ kheo này tu rất là tinh tấn và hạ thủ một cách rốt ráo Tuy nhiên Có cái sự Ở ngoài đời gọi là quyết tâm đấy. Còn trong đạo gọi là sự hạ thủ Và sự Tinh tấn à không ngừng Do vậy cho nên Vì tự kheo này Chí một thời gian Thiền định Lắng tâm thanh định Từ 1 Đến 5 năm là vì tiền kheo này đã đạt được từ sơ quá tu đạo hạ hòa cho đến quả việc a ma hà. Nhưng có một cái điều ông ta rất bực mình là tại sao những quá vậy kia ông ta đạt được một cách nhanh chóng nhưng mà đến cái quả a la hán thì ông ta bị dừng đó à, cho nên Ông ta cứ tha thiết với vị thầy của mình, tức là ngài Ma Ca Diếp. Nhưng mà ngài Ma Ha Ca Diếp này cũng dùng thần thông trí tuệ của ngài ngài nhìn thấy rằng Ông này ông vị Tỳ kheo đệ tử của của, của ngài có một cái tội nặng gì đó mà không thể bước thêm được đến quả vị A Nhưng mà ông ta thì vị Tỳ kheo A Di đập Ma thì lại muốn phải chứng quả là ngay trong cuộc đời này. Và dù cho có chết đi cũng được, ông cũng ta ráng làm như thế nào để đạt được cái quả thì A La thì đó là cái quả thì chó chót của trong à hàng thánh văn. Và cũng là cao nhất bởi vì đạt được A La Hán quả thì không còn trong sinh tử nữa. Cho nên ông ta muốn dùng hết tất cả cái nội lực của mình để mà tu tập Để cho được được cái quả vị al lãng Quý vị lắng nghe thật kỹ Rồi sau khi thầy trình bày xong, thầy hỏi quý vị Do đó cho nên Ông ta hạ thủ Và ông ta nói với Ngày mà hai cái giết là Dù con mất cái thân mạng này cũng được Mà trong cuộc đời này Con phải chứng được al lãng quả Thì khi mà ông ta tha thiết Trình bày với thầy mình à, Như vậy Nhưng ngày ca diếp cũng không có khả năng được Từng hôm Ông mới dẫn Người đệ tử Ra Bạch Đức Thế Tôn Ra Bạch Thế Tôn Người đệ tử con A Kỳ đặc Đa này Muốn tu sao trong cuộc đời này đạt được A thắng quả Nhưng mà ông tới quả thì A nạp rồi Thì ông ta nằm đó và không tiến thêm được nữa <cười> và khả năng của con cũng không có thể giúp đi gì cho ngục tâm lạc Giờ con Bạch Tết Thế Tôn Tết Thế Tôn có cách phương cách nào để có thể giúp làm cho hồi thầy tử của con A Kỳ Đặc Đa có thể tù được chứng quả A -la. thì khi ngày mai cái giết vừa bạc Đức Thế Tôn xong thì ông A Kỳ đặt Đa tấn đặt lễ Thế Tôn và khóc cầu xin Thế Tôn mà làm như thế nào để dùng thầm lực của Thế Tôn để giúp cho con được chứng được quả vị A Hán ngay trong cuộc đời này thì Đức Thế Tôn khi lắng nghe anh người đã ra trình bày rồi, thì đức thế tôn mới nhắc lại câu chuyện ở tam quá khứ như thế này. thì đức thế tôn mới nói rằng trong thời xa xưa, đức phật đại quang minh xuất thế, ngày làm việc thiếp pháp độ sanh vô lượng chúng sanh trong mười phương pháp giáo thì trong đó à, tại nước ba la nại có vị vua tên là phạm a gia thì lúc bây giờ vị vua phạm a gia này có một người thái tử hồi này thái tử này tên là mang tên là chẳng nhục khai thì khi mà vị vua này ra đời tại vì cái quốc gia ở ba là nại cũng là ấn độ bây giờ này thì thái tử nhẫn nhục khải này vừa rất là đạo đức tiền lành và dù là một thái tử sắp kế thừa vừa vua nhưng mà ông ta chỉ lo tu tập đầu tiên thọ tam Vi, của giáo thọ thập thiện và suốt cái quãng đời có thái tử dẫn nhập khái này không sát hại chúng sinh và tu tận nghiệp rất là thanh tịnh. Và tất cả những việc làm của ông chỉ muốn hồi hướng về Phật pháp vô lượng vô biên. Thì lúc bây giờ có vị trưởng giả Nhật Việt Âm là một người rất giàu sang và có oh, phải nói rằng là trong xứ phải là lại lúc bây giờ tại okay. vì trưởng giá này rất là giàu có thế chiếc quần thần tất cả những thầu hạ hàng, hàng trăm hàng ngàn được và giàu có đến độ như vậy Thì lúc bây giờ ông ta sinh ra để phục được một người con con cũng trưởng giá này nhưng một người con của trưởng giá này là một người con độc nhất do vậy cho nên ông ta rất là thương mến tuy nhiên à, có một hôm người con của trưởng giá này phát bệnh có thể điên loạn và ông ta sắp dao để là chạy ra quầy chung quanh hàng xóm tìm ai là chém giết nó khủng khiếp nó như vậy thì lúc bây giờ ông trấn giá Thấy một người con trai mình mà lại làm một cái điều ác như vậy Ông ta run sợ Và không biết tìm thầy thuốc nào có thể để chữa bệnh được cho người con như mình Trên ông ta lúc bây giờ không biết làm điều gì hơn Trên ông ta đối khương, tức tại sông, gói trầm Ông bị khắp hết trong thành Để ông ta cầu nguyện Tìm được những cái vị lương y nào có thể cứu chữa được Cho một con trai nhất của ông Thì khi mà Ông trưởng giả Nhụm cái âm này Làm vậy Thì lúc bây giờ thái tử Nhậm nhập cái Đi dạo chơi ở trong Bốn cái thành Thì nhìn thấy cái sự việc xảy ra như vậy Trần thái tử nhậm nhập cái Đi ra nhìn thử Thì thấy công việc xảy ra như vậy Thì trưởng giá Thái tử nhận được cái Nói lại hỏi nhỏ Bên cạnh cái vị trưởng giá Là tại sao có cái chuyện xảy ra như vậy Thì ông ta mới Hòa khắp lên Và thưa với Thái tử rằng là con Có một người con duy nhất Thái tử cũng đã biết rồi Nhưng bên đây nó lầm trọng lại Và nó phát điên loạn Nó cầm dao đuôi chém giết mọi người Do vậy cho nên con Thành tâm hướng về Các vị thiên thần, các vị À, nhân thiên nào Các vị à, Lương y à, đặc biệt nào Có thể à, Đến để giúp đỡ cho con của con Thì lúc bây giờ Trúc giả nhận nhận phải nghe như vậy Cảm động Vì cái tình phụ tử à, Thương mến của người cha Và con như vậy Cho nên Trúc giả Thái tử mới hướng về Tuyên không trung Thành tâm Tuyên cầu quỷ có cái vị đơn y nào có thể đến giúp được à, cho một con một trung giả này thoát khỏi cái bệnh nan y này hay không? thì quý vị thấy rằng cái sự thành tâm hướng đề cầu nguyện có thể nữ dẫn được khai, cho nên một vị tu tiên ở trên núi tuyết cảm động nên bay đến hiện thân đến cho ông trung giả và báo cho đơn giả một điều bây giờ ông muốn chữa lành con của ông thoát được cái bệnh thì chỉ có một điều là ông tìm một cái người tu nhẫn nhục và đạo đức nhất thì lấy cái huyết của cái vị mà nhẫn nhục đạo đức đó thoa vào người của con của ông thì cái bệnh điên lỏi nó. nó sẽ giảm xuống và thứ hai lấy cái túi cái cái người mà nhận dụng, tu nhận dục đạo đức đó nghiền ra thành phố và cho người con con uống thì nó bây giờ nó sẽ hết bệnh rồi thì khi mà nghe vị tiên nhân nói như vậy thì ông đơn giá Mừng là thể cứu được con Nhưng mà bây giờ mình tìm một cái người tu nhẫn nhục đạo đức Để lấy cái huyết của người đó Và cái tí người đó Để mà cứu con mình Ông ta cũng thấy không thể làm được cái gì Cho nên ông ta từng nghĩ trong lòng Là ông ta sẽ tự hủy thân của ông Rồi lấy huyết và lấy tùy đó Để cứu con mình Thì ông ta cảm thấy hài lòng hơn Thì lúc bây giờ ông ta mới trình bày Với Thái tử à, Như vậy Thì Thái tử Nghe điều đó Thái tử mới nói rằng Trong Kinh Phật dạy Nếu người con Mà làm cho người cha mẹ phải khổ sở Phải đau đớn à, Thì người con đó sẽ phạm cái tội Là bất hiếu của mình tội. Cho nên người con đó Cái tội đó không thể nào Có thể thoát khỏi Được sự đọa đầy trong thân tình à, Cho nên Thái tử nhẫn một khải Mới nói rằng Thôi trống nhà Sẽ yên lặng Để tôi sẽ phát tâm Và tôi làm việc đó Để cứu con của trống nhà Thì quý vị thấy rằng Khi thái tử nhẫn một khải Nói vừa rồi vừa xong Thì ông ta lấy Nhà ông Cắt khuyết Để cho Ông đạo giả cứu con con Mà dùng sinh mạng ông Để lấy cái tùy bên trong Nghiêng Để thành thuốc Để cứu con của Trận gia được sống Thì như vậy Câu chuyện đến gì đó Để cho chúng ta thấy rằng Đức Phật kể Một câu câu, câu chuyện Mà lý do tại sao vị tỷ-kheo của ngài Ma-cca-diếp kỳ Đạt da đã chứng được đến qua A-la-hán, A-na-hàm rồi mà không đắc được A-la-hán và bị dậm chân tại chỗ thì Đức Phật mới kể câu chuyện như vậy. Rồi Đức Phật kết luận như thế này: như vậy cái vị mà Vua ở nước Ba-la-nại, thời đó, à, là ai? Chính là tỉnh Phạm Vương Ngày hôm nay Và cái người đệ tử Nhận Nhục Khải đó là ai? Chính là Đức Phật Thích Ca Máu Môn Niệm Và cái vị Tỳ Khi Hoa Kỳ đã Ba đó là ai? Chính là Ngài Đệ tử của hai Ca giếc đó À, tức là Ngài Ma Ha Ca Diếp cái ông trưởng giả nhập nguyện âm tức là Ngài tiền thân của Ngài trước kia và hiện tại là Ma Ha Ca Diếp và người con của trưởng giả mà thầy vừa kể cho quý vị là vị tỵ kheo mà tôi không chứng quả đó tức là con của ông trưởng giả hiện cho nên con của ông trưởng giả thì lúc bây giờ đã trở thành là đệ tử của ngài Ma Ha Ca Gì? mà ngày mà hai cái giết tức là làm tức là bị cha của Con đừng giả rằng qua thì năm ngày đầu năm thì cũng kể nhiều chuyện như vậy để tình quý vị thấy rằng tất cả những sự việc xảy ra cho chúng ta ngày hôm nay nó đều có cái nguyên nhân sâu xa có thể kích thích bẩy Từ nhiều đầu trong quá khứ Cho đến ngày hôm nay Cũng như giữa Đức Phật Thích Ca mâu Ni Và Đức Phật Đại Quang Minh Trong quá khứ là vô lượng Khi Đức Phật Quang Minh Đại Quang Minh ra đầu Thì lúc bây giờ là Ngài vị vua Phạm Ma Gia Tức là tỉnh Phạm Vương Và cái vị Thái tử con Của Phạm Ma Gia À, lúc bây giờ, tức là Thánh tử Tạc đặt Đặt Đa à, Mà bây giờ, Ngài làm thích ca mâu Mâu nghi Như vậy để cho chúng ta thấy rằng Cái cuộc đời của chúng ta Nó lung lưu không Không mất Mà nó vẫn còn Còn đó Để nó theo cái nghiệp Của mỗi chúng ta Mà để nó nhận cái kết quả Cho hôm nay Và nó chuẩn bị cho một con đường trong trầm tương lai. Như vậy có nghĩa là ngày Rầm Thánh Giêng tức là 15 ngày 12 tháng mà chúng ta hết 15 ngày rồi. Nhưng mà cho nên chúng ta phải chuẩn bị cho 11 tháng với 15 ngày nữa phải không? À, như thế nào? Để rồi chúng ta có một cái kết quả Hốt đẹp trong năm tâm ảo này Thì quý vị nhìn lại hình ảnh Mà Thầy vừa kể Câu chuyện của người đệ tử Của Ngài Maha Kajip Để cho chúng ta nhìn lại Mỗi chúng ta Chúng ta phải tư duy Chúng ta quán chiếu Về cái nghiệp lực Về cái hành động Của mỗi chúng ta Để chúng ta có được cái kết quả do vậy cho nên các Phật tử phải thấy rằng cái điều chúng ta muốn được cái điều tốt đẹp không phải tự nhiên nó đến mà muốn có sự tốt đẹp có sự hạnh phúc có sự an lạc có sự giàu sang có sự phú quý à điều đó ai cũng muốn phải không nhưng mà chúng ta có làm cái điều phú quý hay không chúng ta có làm cái điều hạnh phúc hay không mà chúng ta có tạo tác những cái điều nhâm hạnh thanh tịnh đến với mình và đến mọi người hay không, rồi mình phải tìm đến, mình phải đòi hỏi cái kết quả đến với chúng ta. và nếu chúng ta cứ muốn giàu sang phú quý hạnh phúc tốt đẹp, nhưng mà việc làm của chúng ta thì sao? Bỏng sẻ, keo kiệt, ích kỷ, nhỏ mọn, ganh ghét. À, không hoàn thiện, chấp chặt thì làm sao cái tốt đẹp sẽ đến với chúng ta cũng như vị bì kheo đệ tử ngày hai Hạ Bái Hạ Giết cùng Ngài Ngài muốn chứng gấp cái quả vị A-la-hán nhưng mà Ngài không nhìn thấy được cái trong quá khứ Ngài đã có những cái điều mà, mà vì cái sinh mạng của Ngài À, mà đã thái, thái tử dẫn dục khải phải hy sinh cái cuộc đời cho nên từ cái điểm đó dù cái sự phát tâm của thái tử dẫn dục khải à của thái tử dẫn dục khải đó là sự phát tâm trận diệt nhưng mà dù muốn dù không vị này à cũng bị khúc quanh bị cái quạt ở điểm này à, do vậy cho nên bị trì trệ Và cái sự trì đại đó cũng phải gặp được Đức Phật Để được tiếp tục ngày hóa độ Thì mới có thể thoát khỏi Được cái khốc quanh Mà trong quá khứ Giữa nhẫn dục khái và Con vô trung giả Thầy nói quý vị theo dõi kìa chương Do vậy cho nên chúng ta cũng vậy Chúng ta muốn được có một cái sự an lạc Trong một năm mới Thì chúng ta cũng bắt đầu khởi điểm Từ năm mới này chúng ta phát biểu làm tất cả những hành động đem đến sự vui vẻ, sự hoan hỷ, sự hòa khí đến và không những cho cho riêng bản thân mình vui mà gia đình vui, xã hội vui, nhân loại vui, pháp giới chúng sinh vui thì thầy thấy rằng tất cả những cái điều chúng ta không mong muốn, chúng ta không cầu rồi sẽ sẽ đến. Cũng như cái quá vị của Ai Kỳ Đạt Na khi gặp Phật rồi thì dĩ nhiên ông ta sẽ đắc A lắng quả. Và sau khi ông ta nghe Đức Phật nói câu chuyện vừa chăm chức thì ông ta đắc A lắng quả. Và khi ông ta đắc A lắng quả rồi thì quý vị thấy rằng con đường sanh tử trong luân hồi được minh, không bao giờ trở lại sanh tử nữa. À, do vậy cho nên thì mong rằng tất cả hàng Phật tử chúng ta cũng vậy. Chúng ta lắng nghe, và nhìn lại những hình ảnh của chư Phật, các vị thánh đệ tử để chúng ta học hỏi được những gì để, để chúng ta tô điểm cho một khởi nguyên của năm mới tâm hồn này Để tất cả chúng ta ngày tân niên cuối năm chúng ta kiểm chứng lại cái mình tu tập như thế nào thì đó là một kết quả thành tựu tốt đẹp cho một năm tâm ảo và sự thành tựu đó không phải quý vị chỉ tiêu dùng ở trong năm tâm ảo 2011 này mà nếu cái công đức đó mà quý vị làm thì chúng ta sẽ tiếp tục hưởng trong vô lượng kiếp ở tương lai cũng như quý vị thấy rằng tất cả những công đức mà của chúng ta tạo ngày hôm nay không có nghĩa là chúng ta chỉ sử dụng trong cuộc đời này mà công đức đó chúng ta sẽ tiêu dùng đến vô lượng kiếp đến ngày nào đạt quá vị vô thượng quả đệ bằng chứng những cái hành động bố thí vô ý của thái tử nhẫn nhục khải nhưng mà tất cả cái sự bố thí và sự việc làm của ngài đó cảm động đến vị tiên nhẫn Cảm động đến phi thiên lấy thích Cảm động đến tất cả chư thiên Thì lúc bây giờ chư thiên Các vị hỏi rằng Ngươi muốn cầu cái gì Mà ngươi có thể hy sinh Thăng mạng Nhưng mà ngươi muốn cầu Được Vì làm thiên lấy thích không Hay là sinh linh giác của trời Thì thấy tự trả lời Tôi chỉ cầu gì quả vô thượng mộ vô đề mà có một tất cả những quả này do vậy cho nên tất cả việc làm của chúng ta chúng ta chỉ hồi hướng về Phật quả vô thượng bộ đề tức là cái công đức đó nó sẽ thành tựu theo cái lượng công đức nhiệt nhàng của cái sự tu tập của mỗi chúng ta rồi tới một ngày nào đó cái công đức sẽ được viên viên mãi Cũng như Đức Phật, quý vị thấy như vậy Ngài đã phát tu một kiếp, một, một, một đồng Quý vị thấy được không? À, nhưng mà Ngài tu tâm vô lượng kiếp Và vô lượng cuộc đời với chúng ta Rồi cuối cùng Ngài đã thành quả vị vô tưởng vô Quý vị thấy không? Thầy kể những câu chuyện về quá khứ của Đức Phật như vậy Quý vị thấy là có lúc Thì Ngài dùng thân mạng này để bố thí cho cọp ăn để nó nuôi con quý vị thấy không nhưng cái hành động bố thấy đó ngài cũng chỉ hồi hướng về phật quả vô thượng bồ bồ đề Mà ma thuật trên cuối cùng cái con đường phật đạo này ngài thắng nhưng mà quý vị nhớ thì con đường phật đạo này thật sự đó thì ngài cũng từng làm chúng sinh ở trong sanh tử như mỗi chúng ta hôm Hôm nay do vậy cho nên nếu chúng ta mà chịu lắng nghe chịu phát nguyện chịu làm được những điều mà các ngài làm thì chúng ta cũng sẽ thành tựu được mặc dù cái khả năng của mình chưa làm được như các ngài nhưng mà nếu chúng ta có một cái hướng về cái con đường vô thực bộ này thì tất cả mọi việc làm của chúng ta chúng ta đều hồi hướng đến con đường vô thực bộ này à, thì đó là cái phương báo gọi là vô, vô lòng Do vậy cho nên quý vị nhìn thấy rằng không phải tu rồi nhiều người nói rằng không muốn tu tôi, tôi, thành Phật cũng ngay trong cuộc đời này Chưa đủ cái công đức không thể nào thành tựu Cho nên Thầy dẫn chứng công chuyện cái câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng giật tóc bắt, bắt đại không phải, mình muốn phải Đạt được cái thế này Thì cái đó là cái Mà Đức Phật không bao giờ Giờ chấp nhận lên Do vậy cho nên Khi chúng ta Đi trên con đường Phật đạo của vậy Chúng ta cũng gặp nhiều Cái sự chướng duyên Nhiều cái sự trở ngại Nhưng mà chúng ta đừng có thấu trí Và nản lòng Và cái hình ảnh Của A Kỳ Đạt Đa Để cũng nhắc nhớ cho chúng ta thấy rằng Cái nhân duyên mà chưa để Thì mình muốn cho đạt được cái sự thành tựu Thì không thể nào đạt được Và nó phải hội đủ được nhân nhân duyên Cũng như một chuyện đơn giản như, như thế này thôi Trước đây Mười năm Chỗ đây là một vũng đắp Vì nước lên cái đầu gối Mình ngồi đây được không Mình đứng còn đứng không được Thấy chứ nhưng mà khi nhân duyên đủ nó trở thành một ngôi đầu tràng thì lúc bây giờ chúng ta mới ngồi đây nghe giảng chúng ta mới tới đây tụng kinh lễ phật được và khi nhân duyên đầy đủ là là như vậy và khi nhân duyên đầy đủ rồi thì tự khắc nó sẽ được được thành tựu như vậy thì thầy ngưng ở đây để cho quý vị suy nghĩ à, câu chuyện Thì vừa chia sẻ đến với đại chúng Rồi chúng ta rút tỉa Chúng ta đã học được những cái gì à, Trong câu chuyện đầu năm này Để giúp giúp cho mỗi chúng ta Trên cái tiến trình tu tập Trong một năm mới Tâm Hảo 2011 này Để sau 12 năm, 12 tháng thì Chúng ta có được một sự kết quả Thì đó mới là lời chúc mừng Chúc xuân hữu hữu đến Đúng, này, đối thầy đối tất cả đại chúng hôm nay đại sư Phật. phẩm. thầy như thầy nói thì tụi con cũng cũng tham chút xíu là có nghĩa là thầy ý với thầy nói là chúng ta phải chuẩn bị cái hành trình nào để mà năm mới để mà tu tập tốt hơn để mà cho không phải cho kiếp này có thể là quá khứ cho tương lai chúng ta sẽ tại sao cái trình độ khả năng chúng ta tu tập? Và nếu chúng ta tu tập rất tốt, có thể chúng ta có thể là trong quá khứ thì chúng ta đã được cái kết quả là chúng ta được tốt. còn chúng ta tu mà chúng ta không được tốt thì kết quả chúng ta sẽ quay lại. hả? được riêng thôi. nữa. thầy giáo ở đầu năm thầy nói gì? con nghĩ là cái đó là thầy nhắc nhở chúng con thật tử chúng con phải cố gắng tu tập thế nào để mà được kết quả được tốt để mà Cho hành trình cho tương lai của chúng ta đây. Chúng ta đã giật đẳng đó đi Pháp Bộ hiểu được ý thầy rồi đó Tức là mình làm mình muốn tốt quá Thì mình phải tôn sao cho cho tốt à, Thì nó mới có thể tốt được Còn nếu mình muốn tốt Nhưng mà việc làm của mình xấu Thì không muốn cái xấu vẫn đến cho chúng ta à. Cho nên quý vị nhớ rằng Khi chúng ta cầu nguyện Chư Phật hộ niệm. Là như thế nào? Cái sự cầu nguyện đó để chi? À, để chúng ta, đó là một cái, cái mốc. Cũng như lấy đó, cái sự cầu nguyện đó. Con cầu nguyện chư Phật hộ niệm cho con năm nay được gì? Được là vạn sự cát, cát lưỡi. Thì cái cầu nguyện đó là một cái dấu, dấu mốc. Đức Phật sẽ đem đến cho chúng ta vạn sự cát tường. Nhưng một cái vạn sự cát tường đó, đức Phật muốn cho chúng ta đem đến cho chúng ta. Nhưng mà cái điều quan trọng, chúng ta có nhận cái sự cát tường đó hay không? Và muốn nhận cái cát tường đó thì chúng ta phải làm gì để được cát cát tường như ấy? Quý vị thấy điều đó không? Cũng như mình, mình muốn mình là cát tường như ấy, à, mình muốn giàu nhưng mà mình thấy là mình không tìm cách làm giàu như thế nào? Mà mình làm giàu kiểu mình ăn trọ một cắp làm sao được Là sao cắt tường được không Quý vị nhớ chưa Cho để được vạn sự cát tường như ý Tức là mọi việc tốt sẽ đến với mình Và như ý của chúng ta Thì như vậy có nghĩa là cái mốc Cầu nguyện đó để chi Để chúng ta phải làm tất cả những cái đường tốt Thì chúng ta mới đạt được cái sự như Như ý à, Quý vị hiểu điều đó không Cũng như nếu mình muốn mình không đau khổ nhưng mà mình làm sự đau khổ cho người người khác thì được không? Trái hết à. À. Cho nên Đức Phật là vị đạo sư. Cho hình như kỳ rồi thời gian ở dưới thầy có nói rằng thầy có đưa một câu chuyện dẫn chứng rất là cụ thể à. thì đó các vị anh Hương cũng nghe câu chuyện đó rồi. À. Tức là quý vị về chùa khen là năm nay rằm tháng giêng quý Phật tử đậu tràng pháp hoa thuộc thức Carabao báo nấu chay thật là, là ngon khen đáng để hết phải không nhưng mà khen rồi rồi sao không ăn <cười> rồi cuối cùng nữa thì khen như vậy rồi bụng đói vẫn nói đi về bụng đói vẫn đói quen thôi phải không cũng như đạo Phật hay thật đạo Phật là từ bi là bình đẳng là giải thoát và là đặc biệt nhưng mà thật sự nói phật thì từ bi nhưng mình thì như gì chẳng ăn trần quang thấy chưa à, phải như vậy cho nên mình khen phật là hay là cao thượng là tốt đẹp là từ bi là hoan hỷ nhưng mình gặp ai cũng gì ồ mặc không thấy chưa à, thì thấy cái từ bi và cái hoan hỷ đó không thể đến với chúng chúng ta cũng như khen đạo phật hay thì mình phải học cái gì hay của đạo phật cũng như nói cơm này ngon thì mình phải ăn mình mới biết nó mới bổ khỏe cho cơ thể này còn chúng ta cứ khen ngon đó, cơ thể này không giúp ích gì hết cả bụng trống không vẫn là trống trống không yeah. cho nên chúng ta học phật tức là phải đi thẳng vào cái thực tế của Phật giáo trên đạo phật là đạo như thật là như vậy Chúng ta phải đi thánh vào thực đấy Nói Đạo Phật từ bi Thì mình phải học hạnh từ bi của Đức Phật Nói Đạo Phật Lúc nào cũng hoan hỉ Mình nhìn Đức Phật như đặt bên trước nha à, Lúc nào ngày cũng tươi cười Nhưng nhìn mặt mình trong đeo Vậy có vị nào có câu hỏi nào thêm Và hiểu được cái gì à, Chia sẻ đến Đại chúng Chúng ta còn 15 phút nữa. Có, có vị nào có? Còn 15 phút không? Đấy hết giờ. Dạ, dạ, con. dạ con xin trình bày cái ý kiến này nãy mà không biết có đúng không Thầy hay gì Đại Phật. Dạ thường thì chúng ta Phật tử chúng ta ừ. hàng năm thì ai cũng đầu năm cũng ưa cúng sao giải hạn hết à, Nhưng mà theo con thấy thì cái đó cũng đúng là Phật dạy Thì cái tốt nhất mà cho vấn đề giải hạn mình là có nghĩa là cứ làm phước đức hàng năm đó là hồi hướng thành công đức thì Chỉ có cái phước đức là mới bảo vệ mới là cho mình không có bị vấn đề hạn hay bệnh tật là Loan thua cái phước đức mình làm mà Rồi, <cười> rồi mình mới hồi hướng lại thì mới thành cái công đức thì mới bảo vệ mình được thì đó là cái cái cái cái câu nghĩ là không biết có đúng không ạ? à đúng rồi, quán định có nói cái chuyện đó, rồi những năm về trước thầy cũng trước ngày trong dịp Tết thầy cũng chia sẻ đến với các Phật tử. chủ như cúng sao giới hạn đó là cái này cũng hoàn toàn nó không có liên quan gì Phật giáo chúng ta cả. nhưng mà sở dĩ một số chùa bên Việt Nam cũng như qua Mỹ này vẫn còn giữ cái cái cái đó. đó. Tức là cái đó cũng là cái phương tiện thôi à, Chứ còn thật sự là Cho nên các Phật tử Khi Thầy đưa quý vị đã đi vững rồi á, Thì Thầy ly hết những cái đó Chứ Thầy cũng cho các vị điều đó à, Nhưng mà nếu Phật tử chưa vững Thì phải phương tiện Để cho nó đến Cho nên quý vị thấy rằng Khi mà cúng sao Giải hạn đầu năm đối với Thầy là gì Là cúng cầu Cầu An đầu năm Mà mà năm đó là tụng kinh vượt Vượt sư à, Chứ không phải là giải hạn Cái kiểu như là La Hầu, cái Đô uh, Thấy Âm, Thấy Dương Cái đó Cái là hoàn toàn nó thuộc về à, Đạo giáo Chứ không phải của Phật giáo Nhưng mà thực sự cái quần chúng Của chúng ta số đông á, Thì không hiểu được điều đó à, Do vậy cho nên à cứ đôi khi có những vị suốt năm không bao giờ đi, giờ, đi chùa nhưng mày tám tháng gì cũng đi chùa được cũng bữa cho nên từ cái đó là cũng là theo thầy là thầy mở cửa phương tiện để chi thầy nói thầy cũng sao để chi ta về chùa lại được ba lại nhưng mà về chùa không lại phật chứ không có lại sao à, thì nó có cái phương tiện của thầy cho nên thầy không bao giờ Thầy để cho quý vị thấy cái đích của vị, các vị làm là cúng sao thật sự Mà nếu cứ cái, cái để cho quý vị không nói, không giải thích đó, à, Đại thoại Nhữ ngoài đời gọi là mất khách Thì rất là nguy hiểm à, Cho nên thành cái cái đó, nó trở thành của Phật Giáo Bắc Rất là nguy hiểm à, Do vậy cho nên Thầy, các vị thầy dẫn từ từ từ từ Khiêm đã hiểu được rồi à, Thì thầy không bao giờ à, Làm cái đó Cũng như quý vị thấy rằng Không biết trong thầy bận rộn Thầy không có đi nhiều chùa nhiều Nhưng mà Cái lúc mà thầy bắt đầu mở cái con đường phương tiện Thì thầy mới suy nghĩ Cái rằm thanh viên Mùng 8 thanh viên Ở bên Việt Nam thì từ ở ngoài trong Bình Định Thầy vô sẽ gọi Giáo hội giao cho thầy cái chùa Thì khi mà cúng mùng 8 như vậy á Là cứ ngược cái sớ, ngược cái sớ, người, cái sớ, người cái sớ mà Bởi vị thấy bao nhiêu người đây đây Mà đậu trên đầu cái sớ, mà cái sớ là sớ màu hồng nữa Rồi bên Việt Nam mình khi mùa đó còn nóng mỡ quạt nữa Thì nó cứ bay bay lên cái thầy tình cờ Thầy quay xuống để thầy nhìn, để thầy nhắc người đệ tử đưa cái sớ cho thầy Thầy quay xuống và thấy nó như buông buông bay à. Thì nếu cái người mà hiểu đạo á, thì không gì mà nếu người cái người mà bàn quan bên ngoài nhìn vào á thấy như một cái trò hề à. cái từ đó qua năm sau thầy cải đẩu thì chỉ đậu một cái sớ dâng lên cùng phật tử một vị đại diện mà thầy giải thích tại sao phật tử nghe và từ đó nó đi coi những cái đạo tràng ở bên đạo thầy cũng chấm dứt luôn không có mỗi người cái sớ mỗi người cái sớ bởi nhìn vô thích nó lộn xộn rồi đến cái độ Mà quý vị cứ tập trung vào cái mùng 8 đó Cho nên nhiều người chung với dưới chân bàn Hồi cũng đậu cái sớ nha Rồi tôm ấm như đó cũng đậu cái sớ Rồi bên kia thì trong cái hốc chuông Đàn chung cũng đậu Bởi vì đâu còn chỗ nữa quý vị Cái thầy thấy nó hết cái, cái, cái Không còn cái, cái sự mà Tiến tâm cung kính nữa Rồi cái đó thứ nhất Cái thứ hai tới đó, bởi vì đâm quá à. Cho nên tới đạp cái Thí dụ là Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn Văn Bảo dạ yeah. cứ giả thì không cái tên của mình mà mình biết tên mình sao mình từ xa về chùa nghe tên rồi kêu sáo đi dạ tên mình mình biết là sao quý vị có thấy điều đó không đó. tức là cố như vậy là để chi mình phải tụng kinh mình nghe phật dạy như thế nào mới tụng kinh dịch sư phật khuyên mình như thế nào phải làm việc bố thí như thế nào à, bỏ cái tâm keo kiện cái thà đến nỗi đơn phật trong kinh dịch sư có thấy không đến nỗi cái người đó họ tham và họ grip đến cái độ mà họ ăn tiêu xài không dám ăn, Chứ đừng để cho con cái nội ngoại hết cả, quý vị thấy không? rồi nếu mà có rất ra cho thì như đất ruột đất gan như vậy, quý vị thấy không? thì khi mình tồn tin diệt sư mình thấy đức phật vậy như vậy rồi mình mới lắng nghe mình học được cái gì đó chứ chứ không cái tên của mình mình phải nghe cái nguyễn thị hạnh nguyễn thị minh nguyễn thị gì đó cái rồi sáng cho đi về mất rồi biết gì đâu rồi đấy con cũng cầu an tiêu tai nạn ngày mình cũng Không phải cúng hay được à, Tôi về tôi, tôi cúng mà hôm nay làm ăn thấy khá quá à, Quý vị nhớ, cái khá đó là nhờ cái phước máu lần trước nó còn lại Chứ không phải cái khá là về Nguyễn Mê Nguyễn thì Hạnh, cái sáng cái đi về Cái được vào sang Phú Quý, phẻ quá, thấy người thấy không? Cho nên cái đó là mê mê tín Cho nên mình đã đến với Đạo Phật Đạo Phật là Đạo Trí Tuệ Và nhớ Phật thầy mình là vị thiên nhân chi? Chi Đạo Sư À, cho nên là không có thể làm được những cái chuyện như vậy à, Cho nên quý vị thấy Thầy Cống ở đây là gì Thật sự hướng về Đức Phật Và cái hạnh nguyện của Phật Giảm Sư Là Ngài sẽ làm Tất cả những cái gì đó 12 lời nguyện của Ngài như thế này Ngài đem lại sự bình an Sự an ổn cho chúng sinh Mà chính cái lời nguyện của Ngài đó là cái tất xúc phát Để cho chúng ta phát Thành những cái nhân hạnh tốt à, Rồi mình mới nhận được Cái quả tốt đó quý vị thấy không? À. cho nên ở đây thầy thấy khi thầy qua đến đây thầy làm phật sự được hết nhưng mà còn có một điều không được. thì nay cũng ngày đầu năm thầy chia sẻ đến với lại với các phật tử một điều nữa. thì mặc dù gửi danh sách cầu an về thì thầy thứ tự thầy đọc nhưng mà ít ra mình cũng dành những cái thư giờ để mình về chùa mình tụng kinh chứ không có nghĩa là gửi danh sách về cho thầy cái rồi kèm theo Năm mưu đồng Hai chục đồng Trăm đồng gì đó Cái thời gian xong rồi đó Cái là năm nay Coi là mình là xong việc rồi đó à, Thì quý vị làm như vậy á Không phải là không có phước Thì thầy lấy một trăm đồng Mưu đồng Hai chục đồng Thầy lấy làm thật sự Thì từ cái đó Quý vị cũng có công đức Nhưng mà cái điều thầy muốn quý Phải có công đức hơn cái đó nữa Chứ không phải chừng đó Rồi đứng lại Do vậy cho nên Quý vị phải dành cái thời giờ Để về chùa tụng kinh Lệnh Phật À, quý vị thấy tụng kinh lệ phật, thầy đã từng chia sẻ đến với đại chúng, cũng không phải đơn giản, Lệ phật một lại không phải là ai cũng lạy được đâu. nếu mà chưa có nhân duyên đầy đủ là không lạy được, chứ đừng nói tụng kinh nữa, tụng kinh cũng vậy, quý vị mà không có tính tâm của, chưa gieo trồng cái nhân hạnh sâu đối với tam bảo, quý vị thấy kinh thì ngủ à, không phải giỡn đâu có nhiều vị thầy đã từng làm thật sự bao nhiêu vị? thầy đưa quý kinh dạy ba tháng sau thầy hỏi lại để im chưa mở ra phải sao rồi và con vừa mở ra là đạp chừng hai câu câu thứ hai câu thứ ba là ngủ rồi nó là vậy đó cho nên quý vị không biết thấy tụng kinh dạy cái là dễ đâu cho nên quý vị mà đã tụng kinh được mà quý vị tin được đức phật là mình phải thấy rằng mình hạnh phúc lắm đó hạnh phúc lắm. cho nên mình mới tin và mới hiếu mà cung kính được Đức Phật. Tại sao thầy nói điều đó? Bây giờ Đức Phật ra đời hơn hai mươi năm thế kỷ Có người có người giờ này nè, họ không biết Phật là ai, cả. mà họ cũng sinh đồng thời với chúng ta. Quý vị thấy điều đó không? Đó. Cho nên không phải lệ Phật, tin Phật, tụng kinh Phật là dễ. Nếu chúng ta chưa có người nhận duyên thì chúng ta không làm được điều đó. cho nên chúng ta đã có được nhân duyên, đầy đủ được phước báo rồi, thì chúng ta đừng bao giờ làm mất à cái phước báo mà chúng ta đã có. cho nên tôi với thầy là phải muốn rằng quý vị phải từng bước đi lên, đừng có đi xuống. và nếu chưa đi lên được thì đến ngày nay tại tại chỗ mà đứng tại chỗ mình cũng đã bị thối lui rồi đâu, bởi vì thời gian nó đi qua. Nó không có trở lại Mà mình đứng đó là mình đã thấy Mình, mình, mình, mình, mình lui rồi đó. À, Do vậy cho nên à, Năm mới Mới 15 ngày thôi Chưa có cũ lắm Thì Thầy hướng về Đức Phật để cầu nguyện cho tất cả các Phật tử à, Trong năm mới Lắng nghe được Những gì Thầy chia sẻ Và chúng ta Sẽ lương lạc được cái nào Mà có thể trong tầm tay của mình Để mình thực hành Tất cả những điều Mà của chư Phật tiêu bỏ tắt để chúng ta giúp cho hành trình cái cuộc đời của chúng ta nói chung và trong năm tâm mão này thế riêng chúng ta sẽ gặt hái nhiều cái thành quả tốt đẹp đến cho gia đình cho xã hội cho nhân loại và pháp giới chúng sinh đó là lão tri ân đến với chư phật đó chỉ là vậy phụt nào có còn khả năng nữa không không còn luôn nói thì thầy cho con hỏi thầy cho con hoặc mình biết là sư là là mình đã sư là thế giới của ngài là khác với phật đúng rồi. Nhưng, uh, sư có thể là ra khỏi tử chư thầy hay là những con lên chển mình cũng hay. nếu mà này về đó mình còn chư tu gặp ngài có nói rõ nếu ngài là vị nào đã Tư tập, à, nhưng mà cũng chưa phát huyện về Tây Phương cực lạc thì về thế giới của Ngài thì Ngài vẫn tiếp nhận, rõ ràng nói như vậy. Và về thế giới của Ngài cũng như về thế giới của Tây Phương cực lạc thôi, không còn trong sanh tử. Bởi vì, vì cứ kiểm chứng là 12 lần luyện dịch của Ngài thì chúng ta thấy rằng à, khi đến với Đức Phật Dược Sư à, thì cũng chúng ta cũng biết con đường sanh, sanh tử con có trong cuộc sư có có có, có đoạn mà lên về cõi ngài thì lúc đó chúng ta tu tập nếu mà tu tập xong hết trên cõi ngài đã hết thì trở về nhân gian mình sẽ làm bậc đế vương hoặc là làm côn sanh vào những cái vòng tốt hơn cái là sao trở lại nhân nhân gian sao thành phải... à cái đó là cái trường hợp trường hợp là đế vương hay là đế thích đây là phạm vương đó. tức là cái phước báo đó Mà nếu mình không có nguyện gì nữa hay khách cá Thì nó mới trở lại Cũng như thí dụ bây giờ Mình Mình là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Nhưng mà không phải tất cả những người đệ tử của Đức Phật Ai đến với Ngài Tu Cũng có một cái nguyện Để thành Thành Phật hết tất cả à, Do vậy cho nên tùy theo cái phước báo cái phước báo tạo tác của mỗi chúng ta mà nó theo cái phước báo đó để nó thọ lãnh cái con đường của tương, tương lai của chúng ta chẳng hạn như bây giờ nhiều người cũng bố thí nhưng mà cái bố thí đó họ chưa hiểu chưa hiểu cái sự bố thí là bố thí ba lần cho nên bố thí nhưng mà họ nghĩ rằng đằng sau mình giúp cho những người xung quanh này để để sau này mình có xa cơ thất thế thì lúc bây giờ có người giúp đỡ nào là do vậy cho nên cái người này cũng lực hành động bố thí nhưng mà họ bố thí này là cái bố thí gọi là hữu lợi À, cho nên Phật vật sư Có những người Đến với thế giới này Thầy đưa một cái ví dụ cụ thể Đến với các Phật tử như thế này Cho dễ hiểu Chẳng hạn như bây giờ Quý vị cũng cùng nghe Trong buổi giảng này Nhưng mà thầy biết rằng Mỗi vị à, Sẽ có một cái việc làm Và cái hạnh nguyện đó Nó khác nhau Cho nên từ điểm đó Cái kết quả của mỗi chúng ta Nó cũng có khác nhau À, do vậy cho nên Đức Phật mới nói rằng Cái con đường Mà thành Phật Là mỗi chúng ta Phải phát nguyện Và cái việc làm đó Chúng ta phải hồi hướng là hướng Về Phật quá vô thượng Bồ Đề Như khi nãy Thầy nói à, Thì tất cả những cái việc làm của chúng ta Thì giữa hai người Một cái người việc làm của mình Để mình đều hồi hướng về Phật Quá Bồ thường Bồ Đề Nhưng mà người thứ hai này Việc làm của họ, họ không hồi hướng về Phật Quá Bồ Đề Nhưng mà họ làm để cầu cái phước báo nhẫn Nhân, nhân thiệt Do vậy cho nên hai cái kết quả nó khác nhau Phải nói cho quý vị hiểu chưa Tức là mặc dù Đức Phật Diệt Sư có nguyện như vậy Nhưng mà mỗi chúng ta cũng phải phát nguyện để chúng ta làm theo cái nguyện của ngài. Cũng như Đức Phật thích ca Ni ngày nguyện như thế nào, ngày đến thế giới này, lần là ngày làm như thế nào để cho chúng sanh hết, hết khổ và được vui. quý quý vị thấy cái nguyện của Đức Phật như vậy. Không? Nhưng mà cuối cùng chúng sanh đã thế này ở thế giới này sao? Cũng tiếp tục khổ chứ chưa được, chưa được vui. thì cái lỗi đó không phải là tại đức, đức. Phật. nhưng mà cái lỗi đó là tại chúng, chúng sanh. cũng như thầy nói đó, cơm mà thầy mời quý vị không ăn, à, thì đói bụng đó là lỗi của quý vị chứ không tội ở thầy. thầy đã dọn cơm đã sẵn rồi, chỉ vì chỉ ăn là nó, no, giúp cho cơ thể này cuối cùng mình ăn, nên cuối cùng mình vẫn, vẫn đói như thường, làm như vậy cho nên quý vị nhớ điều đó thôi như vậy chúng ta bắt đầu vào khóa đệ nó gì đạo phật